các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xem sao cô có phải là đang sợ hãi không tôi cảnh làm khiêu khích nói sợ cô đang nói chuyện ma quỷ gì thế Anna tức giận nên dễ dàng bị trúng kế khích tướng các cô toàn là phế vật ngu ngốc ngay cả bóng của bổn tiểu thư cũng không đỡ được loài người hạ đẳng như các cô cơ bản không xứng đứng ở đây luyện cầu cùng người khác nhưng mà cô ta lạnh lùng cười Hôm nay thấy cô không phân biệt được sống chết mà cùng cô chơi một chút đi. Nếu cô có thể đỡ được ba quà của tôi, thì cô thắng. Mặt khác, tôi có thể bố thí ít tiền cho lũ phế vật các cô đi bệnh viện mua thuốc. Ok, cứ theo ý cô đi. Tô Cảnh Lam cười tà mị, tay phải cầm vợt bóng bàn, tư thái thoải mái, phát bóng đi tiểu thư. Lời của cô rõ ràng giành mạch, đối phương đánh bóng về đây. Tốc độ rất nhanh, nhắm thẳng mặt Tô Cảnh Lam. May mắn cô né rất nhanh bóng sượt qua má đập về vách tường phía sau. Xem ra nữ nhân này không phải là đang đánh tennis cô ta tuyệt đối có khả năng mửu sát người. Tô Cảnh Lam nắm chặt vợt chuẩn bị đánh hồi thứ hai. Tiếp cầu. Đối phương tiếp tục phát bóng lần này nhắm vào ngực cô còn hung ác ơn khi nãy. Tô Cảnh Lam quay người nhưng không kịp nên bóng vẫn hung hăng đập vào tay cô. Đột nhiên bị đau khiến cô nhầm mi cắn chặt răng cô ta xuống tay thật quá ngoan độc Còn chưa kịp chờ cô bớt đau Thì quả bóng thứ ba lại dồn đến Lần này cô không dám khinh thường ra tay đánh lại thật mạnh Anna Chu không ngờ được Cô có thể đánh ngược bóng về Không kịp phản ứng đã bị đánh trúng Ôi cái mũi của tôi Ai ra cái mũi của tôi Chỉ thấy thiên kim đại tiểu thư Khi nãy còn kiều ngạo Ứng ngạnh lúc này lại che cái mũi Mà không ngừng hô to gọi lớn Tô cảnh làm đi đến trước lưới Tiểu thư cô không sao chứ Thật xin lỗi nhé Vừa nãy tôi nhất thời lỡ tay Không cẩn thận mới đánh vào cái mũi cao quý của cô Tôi thề với trời là tôi hoàn toàn vô ý He he, có mà chuyện đùa Vô ý, cô chắc chắn là cô ý Anna Chu buông tay Cái mũi thẳng kiều ngạo bị vẹo đi Trời ạ, mũi của cô ta chắc độ sụn rồi Hiện tại 8 phần kiến thiết bên trong bị hủy rồi Nhìn Anna Chu khi nãy còn xinh đẹp như con khổng tước Mà bây giờ thành ra như thế này Tôi cảnh lam không nhịn được mà muốn cười to Tiểu thư, quả bóng đánh mạnh vào người cô như thế có phải là rất đau không? Nhưng mà cô yên tâm, tennis đánh không chết người, bởi vì tôi xem những thương tích trên người mấy đồng nghiệp của tôi còn thâm hơn cô nhiều, cho nên cô không cần phải lo quá tennis nho nhỏ sẽ làm cô Hương Tiêu Ngọc vẫn từ dã cõi đời đâu. Cô, cô cố ý? Liếc thấy Lôi Nghị Phong đang đi đến, khí thứ bước người của cô ta khi nãy biến mất, lộ ra vẻ mặt nũng nịu đáng thương. Nghị Phong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 Tôi cảnh lam vừa nghe Anna nói như vậy, liền giả bộ vô tội, xoa xoa tay. Tôi nào dám, các vị là khách VIP ở đây, cho dù tôi có mấy trăm lá gan cũng không dám động thủ với khách VIP, nhưng mà... Cô nhìn Lô Nghị Phong đầy khiêu khích. Nếu các vị nhất định gán loại tội này lên đầu tôi, thì một người làm nho nhỏ như tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh lĩnh tội mà thôi. Cô lấy ví tiền ra, rút mấy tớ tiền mặt đèm trước mặt hai người. Đây là tiền thuốc men tôi đền cho cô. Nếu cô sợ chết thì kêu bạn trai cô đưa đi bệnh viện mà măng bó Để bù lại tội lỗi ngập trời tôi vừa mắc phải Tôi quyết định xin thôi việc Quấy giày hai vị rồi Sau này không gặp Nói xong cô xoay người thoải mái bước đi Anna bất mãn kêu to Nực cười cô ta thật quá đáng Nghị Phong em mặc kệ Em muốn anh làm cho cô ta ở Đài Bắc sống không yên thân Sau này vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô ta nữa Lôi Nghị Phong quay đầu lạnh lùng nhìn cô nói Nếu cô không muốn nhìn thấy cô ấy, tôi nghĩ cô có thể trực tiếp rời khỏi Đài Bắc. A, Nghị Phong. Cô khó hiểu. Đôi môi gợi cảm cười lạnh như băng. Từ mai, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa. Chúng ta dừng ở đây đi. Nói xong anh thàn nhiên đi ra khỏi sân tennis. Cái gì? Nghị Phong, anh chia tay em sao? Vì sao? Nghị Phong, anh không thể thế được. Anh biết Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net